Tại vì sao không có cái xấu ác. Nếu không có bóng tối, chúng ta sẽ không biết màu sắc hay ánh sáng. Tương tự như vậy, nếu không có cái xấu ác thì chúng ta sẽ không biết đức hạnh hay sự chính trực. Có rất nhiều sự ác trên thế gian này. Thế nhưng sợ dĩ như vậy không phải vì người ta không thực hiện đủ những hành vi tốt mà đúng hơn chỉ vì họ dẫn thân vào những hành vi mà họ không nên làm. Nếu chúng ta tin và nhớ lại rằng sức mạnh của chúng ta nằm trong những ý tưởng của mình. Rồi thì rất nhiều điều ác sẽ biến mất, cho phép nhiều điều thiện hơn đi vào thế gian này. Chúng ta gọi cái xấu ác là những điều mang đến sự khổ và khó chịu cho cuộc sống thể xác của mình. Tuy nhiên, mục đích của đời ta là giải phóng linh hồn thoát khỏi thể xác ta. Cho vật đối với những ai hiểu cuộc sống như là một kinh nghiệm tâm linh thì không có sự xấu ác